Các thân mến, chúng ta cùng quay trở lại những diễn biến tiếp theo cuốn tiểu thuyết Mộng giới Oniria phần 2 Vua Cát, của nữ nhà văn người Pháp Paris nhé. Việc công chúa Anno bị Cassia bắt giữ đã khiến ông Jorp bực bội. Ông yêu cầu cô phải thả công chúa ra, mặc dù biết rằng công chúa sắp trở thành vợ hợp pháp của quái vật, nhưng công chúa vô hại, hơn nữa mọi người đã lấy hết các con chip gắn trên người công chúa. Công chúa Anno đã dãi bày rất thành khẩn Và cảm ơn Elliot đã ra sức ngăn cản giúp quái vật lấy công chúa. Những bí mật về quái vật đã được công chúa kể lại. Công chúa mong muốn trở thành thành viên của nhóm, nhưng Cassia phản đối. Cô ấy không tin công chúa Agno sẽ trung thành tuyệt đối. Mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Diễn biến tiếp theo như thế nào? Ngay bây giờ phát thanh viên Kim Ngọc sẽ gửi tới các em những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Mộng giới Oniria phần 2 Vua Cát của tác giả Paris nhé. sống lâu nhất trong số các bạn sẽ xác nhận điều mà ta sắp nói Job tuyên bố Phái viên và người đại diện hoàn toàn không chỉ là một truyền thuyết Bà Pong, Trow và jc cùng gật đầu xác nhận trước ánh mắt kinh ngạc của những người còn lại đặc biệt là Elliot Về phần mình, Casia ngỡ ngàng nhìn ông vua phản loạn Cách đây chừng 40 năm, giúp nói tiếp Onidia đã lâm vào một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất lịch sử. Đợt thiếu hụt lớn, hai vợ chồng ta là những chứng nhân của sự kiện đó và có thể khẳng định với các bạn rằng cuộc khủng hoảng đã được giải quyết bởi một phái viên đến từ hạ giới và một người đại diện của mộng giới. Người đại diện này tất cả chúng ta đều biết hoặc ít nhất cũng nghe nhắc đến. Hiện tại ông ấy đã trở thành vua cát, Ano nói nốt. Đôi mắt long lanh phấn khích. Vậy là tôi đã đúng khi tin vào truyền thuyết. Đúng vậy, Zoph mỉm cười đáp. Nói đoạn, ông đưa mắt nhìn về phía Elios, cậu bé mộng chủ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Còn phái viên không ai khác chính là bà bạn Lu của chúng ta, Zoph nói tiếp. Lu Masak, bà nội của Elios. Elios há hốc mồm. Người bà từng bị trục xuất khỏi Onidia của cậu cũng chính là phái viên đã giải cứu cho mộng giới 40 năm về trước sao. Tại sao bà không bao giờ kể cho cậu nghe về chuyện đó? Elioth tìm kiếm ánh mắt của Paul. Bà gật đầu xác nhận những gì chồng mình vừa kể. Ngữ ngàng, Elioth ngả người ra sau trên trường kỳ. Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong cái đầu vốn đã rối tung của cậu. Nhưng thanh quản của cậu đã bị tê liệt do cú sóc, và cậu không thể thốt lên lời. Có phải ông cũng đang nghĩ giống như tôi, rằng Elioth là phái viên mới của chúng ta? Anno hỏi. Elioth nhìn chầm chằm ông vua thấp lùn, mắt mở to, hồi hộp chờ nghe ông trả lời. Ta không biết nữa, Joseph đáp. Để có câu trả lời cho câu hỏi này, cần phải đi hỏi Tiên cây. Nhưng mọi cửa mà dẫn đến đó đều đã bị phong bế bởi mẹ của cô khi bà ta lên nắm quyền rồi. Ano vốn đã tái mét, nay càng xanh hơn. Vậy là... À, vậy là hóa ra mẫu hậu luôn biết là tiên cây tồn tại. Và chính bà đã làm cho cư dân của Onida tin rằng đó chỉ là một huyền thoại sao. Tại e là đúng vậy. giúp gật đầu. Ano bật khóc. Pom vội tiến đến an ủi nàng. Nữ hoàng đi thi đê có những lý do để làm điều đó, bà nói với giọng ân cần. Nếu cứ chỉ trông chờ vào tiên cây, người mộng giới sẽ đánh mất thói quen tự lập. Và ít ra thì lần này nữ hoàng đi thi đê đã có lý. Cassia thốt lên. Nếu chúng ta gặp rắc rối, thì chính chúng ta phải giải quyết nó. Khoanh tay ngồi chờ các rắc rối tự giải quyết là một thái độ ngu ngốc nhất trên đời. Ta đồng ý với cô, Cassia, giúp nói. Tuy nhiên, ta xin bảo đảm rằng phái viên và người đại diện là có thật. Điều Anno nghĩ về Elioth không phải là không thể có. Nhất là dưới ánh sáng của những gì chúng ta vừa biết được hôm nay. Định mệnh của cha cậu ấy rõ ràng đang gắn với định mệnh của Oniria. Và sự hiện diện của Elioth tại mộng giới có thể không phải là tình cờ. Chúng ta cần phải đưa cậu bé đến gặp tiên cây. Tôi nghe thế là đủ rồi lắm. Cassia bực bội thốt lên. Đầu tiên, ông để cho mình siêu lòng trước trò nhõng nhẽo trẻ con của cô nàng này. Bất chấp những sự thận trọng cơ bản, giờ đây ông lại đưa mọi người vào những dự án huyền huyễn. Nói thật nhé, tôi nghỉ, tôi chán rồi. Nói là làm, Cassia mau mắn bước ra cửa phòng rồi biến mất. Sau khi đóng cửa, cái dầm tiếp theo là một sự im lặng bức bối, xen lẫn những tiếng thổn thức của Ano Elioth không biết phải nghĩ thế nào nữa. Ba cậu, quái vật, bà Lu, tiên cây, tất cả trộn vào nhau trong đầu cậu. Elioth, Jov cất tiếng gọi cậu bé. Cậu quay khuôn mặt hoang mang của mình về phía ông vua. Tài biết, cháu đang có quá nhiều thông tin cần tiêu hóa. Và ta biết cháu đang mệt Nhưng chúng ta còn một chuyện quan trọng cần phải làm Chuyện gì thế ạ? Eliud hỏi lại với giọng ngơ ngác Ta muốn cháu đưa toàn bộ nhóm của ta đến Ozagora Vua Cát sẽ biết làm thế nào Đưa chúng ta tới chỗ tin cây Cháu có thể tiến hành nhảy chỗ cùng với mọi người được không? Cháu tin là được, Eliud đáp Vậy thì ta đi thôi Ông Joff vừa nói vừa nhanh chóng tiến đến cửa phòng điều khiển. Theo sau là Joff. Tôi đi theo được không ạ? Anna hỏi. Joff quay lại. Chẳng phải ta vừa yêu cầu Eliud đưa cả nhóm đi hay sao? Ông hỏi. Ô, oh, cảm ơn ông. Anna reo lên. Cảm ơn vì đã tin tôi. Trong cơn phấn khích bất ngờ, công chúa bá cổ ông vua và hôn lên má ông. Nhưng do vẫn còn yếu... Nên nàng rơi thịt xuống chân ông. Trâu vội giúp Anor ngồi lên chiếc ghế thư giãn. Tại đó, nàng dành cho Elioth một nụ cười dạng dỡ, Khiến ruột gan cậu bé tan chảy. Ai? Cậu bé mộng chủ thốt lên, Sau khi bị Phazo rô một cái vào sườn. Nói đoạn rồi nó nhảy xuống sàn, Xong tiến ra cửa. Hai phút sau, Nó ướn ngược quay lại phòng khách. Elioth vội tiến đến chỗ con khỉ. Cậu đã thuyết phục chị ấy được rồi à? Cậu bé reo lên. Con phải hỏi. Cô ấy sẽ đi. Cậu làm thế nào mà thuyết phục được? Dễ như bỡn đấy mà, Elioth. Tôi nói với Cassia là tôi cũng không tin a no Tôi thấy lo khi một người của Hoàng Cung biết mọi thứ về chúng ta. Và cô ấy cần phải để mắt đến công chúa. Elioth nheo mắt nhìn phà -dô. Vua cát mở to đôi mắt mệt mỏi khi trông thấy 17 người cả thảy đổ bộ vào văn phòng của mình sau lưng tin. Khi đã định thần, ông ôm trầm lấy dốt và Pom hồi lâu. Rõ ràng giữa họ có một sự quý mến nhau. Sau đó, ông nhanh chóng chào Elioth, Cassia và Phazo, rồi gật đầu chào những người khách còn lại. Khi ánh mắt của vua cát bắt gặp công chúa Ano, được Trô Hộ Tống và Cassia giám sát, Ông thở ra thành tiếng. Ồ, oh, ông nói. Hóa ra câu trả lời tự tìm đến mà ta không cần phải đi kiếm. Tốt thôi, chúng ta sẽ có thể nhanh chóng làm sáng tỏ việc này. Chuyện gì? Roof hỏi lại. Vụ bắt cóc thứ hai nhằm vào công chúa Ano. Vua cát nói với giọng hiền nhiên. Thế không phải vì chuyện đó mà mọi người đến gặp tôi à? Ờ, thật ra là không. Roof đáp. Nhưng mong ông giải thích cho tôi với. Được vua cát ra hiệu Chin mở một cái tủ tường Và bắt đầu lấy ra những chiếc ghế xếp Để mọi người có thể ngồi xuống Ông chủ của Thủy Tinh Cung Quay về ngồi sau bàn làm việc của mình Ông chờ cho mọi người an tọa Trước khi lên tiếng Các bạn đã gây rắc rối khủng khiếp Trong mối quan hệ ngoại giao Giữa Ozagora và Oniria Khi sử dụng mộng khách Của đấu ấy Sunbon Để bắt cóc công chúa Ano, Vua cát của trách Tôi đã phải cam kết với nữ hoàng là sẽ tiến hành điều tra để làm dịu tình hình. Và phải thừa nhận là tôi không hiểu điều gì có thể khiến các bạn hành động như vậy. Nhất là ông đấy, Joff. Tin đã nói với tôi là ông đồng ý làm chuyện này. Tôi tưởng ông phải chín chắn hơn cơ. Đó không phải là lỗi của ông Joff. eliosen sen vào. Ông ấy không biết chuyện này ạ. Cái gì? Tin thốt lên nhưng chính cậu đã thề với tôi là em đã nói dối để thuyết phục anh giúp em. Eliot cúi đầu thú nhận. Ông Góp ngược lại đã khuyến cáo em không được làm bất cứ điều gì để giải thoát Ano, nhưng em đã không nghe. Em không thể chịu đựng được việc để cho quái vật cưới công chúa mà không làm gì cả. Vua cát thở dài và nhắm mắt lại. Eliot này, ông nói, cháu có ý thức được rằng. Khi sử dụng đồng hình để giải thoát Ano khỏi Ephitis, cháu gần như đã vi phạm điều luật bất biến số 5 hay không. Nhưng cháu không làm chuyện này với dụng ý cá nhân, Elioth biện bạch. Cần phải cứu Ano trước khi quá muộn. Định nghĩa dụ ý cá nhân đôi khi khá mù mờ, Vukat nói thẳng. Chúng ta không sử dụng đồng hình để can thiệp vào chuyện của Onidia, vậy thôi. Cháu sẽ phải chịu sự phán xét của Ủy ban Pháp lý thuộc Đại hội đồng tại Oniria vì việc mà cháu đã làm. Nhưng cháu... Eliot lắp bắp. Tuy nhiên, vua cát cắt ngang. Rõ ràng không thể có chuyện ta đưa cháu ra trước Ủy ban trong hoàn cảnh hiện tại. Cảm ơn ông ạ, Eliot cúi đầu lý nhí. Nhưng cháu phải ý thức được những hậu quả của việc mà cháu đã làm. Vua cát nói tiếp với giọng nghiêm khắc. Quái vật, sau khi không thể thực hiện kế hoạch đám cưới với công chúa Ano Đã nghĩ ra một cách khác để đương đầu với nữ hoàng DTD Cách gì vậy? Dù lo lắng hỏi Hôm qua, hắn đã tuyên bố thành lập một nước Cộng hòa độc lập của các ác mộng Vua Kat đáp Hả? 17 cái miệng đồng thanh thốt lên Việc bầu cử hiện đang được tiến hành tại Ephitis Để bầu ra tổng thống của nước Cộng hòa này Vua Cát nói thêm Quái vật là ứng cử viên duy nhất, nên không khó để hình dung ra kết quả bỏ phiếu. Ngược lại, điều mà chúng ta suốt ruột chờ đợi đó là biết được động thái đầu tiên của tân Tổng thống nước Cộng hòa ác mộng. Qua đó, xác định những ý định của hắn. Tiếng xì sầm vang lên trong phòng, một số người kêu lên phẫn nộ. Những người khác dự đoán các ý định của quái vật, chỉ có Joff im lặng, tập trung, lo lắng ra mặt. Cháu không hề muốn làm một việc xấu Eliud lý nhí Rụt gan thắt lại Vì mặc cảm và hoang mang Ta biết Vua Cát nói Nhưng khi can thiệp vào đời sống chính trị của Onidia Cháu đã gắn định mệnh của mình Với bi kịch đang xảy ra Tại vương quốc này Định mệnh của cậu bé Gắn với Onidia Theo một cách còn mật thiết hơn Là ông hình dung đó Ông bà là Ruf nói Cô Cát nhớ mày thắc mắc Các em vừa nghe những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Mộng giới Oniria phần 2 Vua Cát của tác giả Paris qua giọng đọc phát thanh viên Kim Ngọc. Các em hãy đón nghe những chương trình đọc truyện thiếu nhi vào tuần sau để cùng đồng hành với các chuyến phiêu lưu của Elliot nhé. Chúc các em ngày cuối tuần vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Thần ái chào tạm biệt.